hình thế đức phi. Phượng khinh. Chương 163 trước trận chiến. Hờ, các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.xyz An Minh Nguyệt trầm mặt nhìn đệ đệ xoay người đi, cũng không nói thêm gì nữa. Mặc dù ban đầu mình bỏ lại một cục diện rối rắm, nhưng Minh Tích vẫn đã tự mình gắng gượng qua. Đến khi hắn Quay đầu lại nhìn cô gái mặc áo trắng đang đi về phía mình cách đó không xa, khó môi xé ra một tia cười khổ nhàn nhạt. Hàng Minh Nguyệt tô tuấy điệp nhẹ nhàng bước nhanh tới dưới hành lang, Nhìn Hàng Minh Nguyệt đang dựa vào cây cột mà đứng mang theo sắc mặt ôm trầm. Trên dung nhan tinh xảo tràn ngập không vui.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 Cho nên mỗi ngày Tô Tuế Điệp phải tự rửa mặt, tự dọn dẹp phòng, thậm chí còn phải tự giặt quần áo của mình Nhìn Tô Tuế Điệp không bình tĩnh mà tức giận, Hàng Minh Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu như bị giao cứ Nhớ nhớ mày nhớ tới lời của Hàng Minh Tiết mới vừa rồi, nhàn nhạt rũ mắt, hỏi bây giờ rời khỏi ư Nàng muốn đi đâu? Đương nhiên là trở về Tây Lăng không phát hiện được thần sắc của Hàng Minh Nguyệt Tô Tuế Điệp trả lời một cách đương nhiên ta muốn hồi cung, Ta không thể chịu đựng cái chỗ hỷ quái này thêm nữa Hàng Minh Nguyệt dương mắt nhìn nàng Thần sắc bình tĩnh không có sống Nàng không muốn trả thù định vương phi nữa, Tô Tuế Điệp ngẫn ra Hơi do dự nhăn đôi mi thanh tú lại. Đương nhiên nàng muốn trả thù diệt ly, nàng nằm mơ cũng muốn. Nhưng nàng cũng không phải kẻ ngu, chỉ cần mặt tu nghiêu còn sống thì căn bản nàng không dám trả thù diệt ly. Nàng cùng lớn lên với mặt tu nghiêu. Nàng có thể xem thường bất kỳ một nam nhân nào trên cõi đời này, nhưng tuyệt đối không dám xem thường mặt tu nghiêu. Nhìn Hàng Minh Nguyệt một chút, Tô Tuế Điệp khẽ cắn khoáng môi hỏi chàng nói chàng có thể giúp ta thật không? Hàng Minh Nguyệt nhìn làng không nói gì, nhưng Tô Tuế Điệp lại cho phản ứng ấy là ngầm đồng ý. Sóng mắt lưu chuyển Tay ngọc thon dài dán lên ngực của Hàng Minh Nguyệt Giọng nói mềm mỏng uyển chuyển động lòng người Minh Nguyệt Chàng giúp ta có được hay không? Giúp ta Rết tu nghiêu Trong lòng hàng minh nguyệt run lên cúi đầu nhìn cô gái đang tựa vào ngực mình Dung nhan tuyệt đại xuất trần uyển chuyển như tiên tử trên cửu thiên Nhưng trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn kia lại phun ra lời nói lại Làm cho người ta không rét mà run Ta nghĩ nàng vẫn không quên được tu nghiêu chứ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 Đột nhiên trong lòng hàng Minh Nguyệt giật mình Ngay người ở dưới hành lang đến nỗi ôn hương noãn ngọc trong ngực cũng không có nửa điểm phản ứng Phản phức như chìm vào trong suy nghĩ của mình Tô tuế điệp cũng không phải thật sự muốn nghe ý kiến của hàng Minh Nguyệt Chỉ cười nhẹ nhàng Tiếp tục nói vốn ta còn muốn rằng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 Dung nhan tuyệt mỹ của tô tuế điệp đã trở nên vạn vẹo bởi vì khuôn mặt oán hận Ngẫm đầu lên nhìn về phía hàng Minh Nguyệt Ánh mắt lại tràn đầy ôm nhu triền miên Minh Nguyệt giúp ta giết mặt tu nghiêu Giúp ta giết mặt tu nghiêu thì ta chính là của chàng Ánh mắt hàng Minh Nguyệt trống rỗng mà mờ mịt giết mặt tu nghiêu Tô điệp gật đầu ông nhu nói chàng cũng biết ta chỉ thích nam nhân mạnh nhất thiên hạ. giết mặt tu nghiêu. Chứng minh chàng mới là nam nhân lợi hại nhất trên đời này. Hàng Minh Nguyệt trầm mặt hồi lâu, đột nhiên mở miệng hỏi nàng muốn đi cùng ta không. Tận mắt nhìn thấy mặt tu nghiêu chết. Ánh mắt tô tuế điệp lóe lên. Mỉm cười xinh đẹp. Nói ta chờ chàng ở Hoàng Thành Tây Lăng Mang theo đầu của mặt tu nghiêu tới gặp ta Sau đó chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi Hàng Minh Nguyệt nhìn chầm chầm nàng Cho đến khi khóe miệng cười yếu ớt của tô tuế điệp không duy trì được nữa Mới từ từ kéo tay nàng ra Xoay người đi tới chỗ sâu trong tiểu viện Tô tuế điệp ngẫn ra khó hiểu nhìn bóng lưng hàng Minh Nguyệt Với hàng Minh Nguyệt Nàng đã có thói quen ta cần ta cứ lấy Trên thực tế hàng Minh Nguyệt cũng chưa từng chân chính từ chối nàng bao giờ Cho dù năm đó nàng bỏ rơi hắn đi Tây Lăng mấy năm Cho dù hàng Minh Nguyệt lãnh đạm với nàng hơn nữa Nhưng chỉ cần nàng mở miệng Thì tất nhiên Hàng Minh Nguyệt cũng sẽ đi làm thay nàng Nhưng lần này, đột nhiên trong lòng nàng lại không dám chắc chắn như vậy Minh Nguyệt Hàng Minh Nguyệt quay đầu lại Trên dung nhan tuấn nhã tràn ngập mỏi mệt Tối điệp Nàng có thể tưởng tượng được Nếu như ta đi vết tuôn yêu Thì sẽ có kết quả gì không hắn đã không phải là hàng Minh Nguyệt chấp trưởng thiên nhất các kia nữa Cho dù lúc thế lực của hắn cường thịnh nhất Thì cũng không dám nói chắc chắn có thể giết chết được mặt tu nghiêu Đôi mi thanh tú của tô tuế điệp cao lại Rất nhanh liền cười một tiếng Nói ta biết chuyện này rất nguy hiểm Nhưng Minh Nguyệt Tất nhiên ta sẽ tìm người giúp chàng. Hàng Minh Nguyệt vẫn không bị lay động. Nàng có biết, nếu mặt tu nghiêu chết, Đại sở sẽ như thế nào không tô túy điệp không vui cao mày? Đại sở như thế nào thì có quan hệ gì với chúng ta đâu? Minh Nguyệt rốt cuộc chàng có giúp ta hay không? Hàng Minh Nguyệt nặng nề lắc đầu.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 Vẫn là một vấn đề Này Chính là nữ nhân mà hắn yêu sao Trong hành lang đã không còn bóng ảnh màu trắng kia Trong lòng hàng minh nguyệt cảm thấy hơi khổ sở Trong thư phòng phủ thái thú Ngoại trừ đen lãnh binh bên ngoài ra Thì hiếm khi hầu như tất cả tướng lãnh mặt gia quân ở lại Tây Bắc đều có mặt Diệp Ly ngồi thoải mái trên ghế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 Chỉ cần hắn có thể biết cách dùng người có năng lực, có thể đưa ra lựa chọn chính xác ở trong lúc mấu chốt mà thôi. Khó trách hoa quốc công khen ngợi định vương phi hết sức. Theo Nam Hậu thấy, thì tuy định vương phi là một cô gái, nhưng cũng đã có đủ phong thái của bậc phương giả. Diệp Ly ngật đầu, nói Nam Hậu nghĩ chu đáo, bản phi cũng hơi lo lắng về chuyện lần này.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 Mảnh đất Tây Bắc này không chỉ đơn giản đuổi người Tây Lăng ra ngoài như vậy Mà nàng còn phải thay mặt tu nghiêu bảo vệ cho cả Tây Bắc Khẳng định mảnh đất này được mặt gia quân nắm giữ ở trong tay Bởi vì Cái này rất có thể sẽ trở thành đường lôi cuối cùng của mặt gia quân Vì vậy, phương diện lương thực càng thêm cần chú ý